Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 8, Văn xính Hạ Tiến vào trong đại viện ở đây gieo trống không ít hoa cỏ sinh cơ giạc giàu, nhanh chóng tiến vào trong phòng, điển vi thì đứng ở phía sau lưng của hắn, khi thị nữ dân trà thơm lên trương lãng mới mở miệng nói, Kiều tiên sinh lãng vốn định sớm tới bái phỏng nhưng quân vụ quấn thân hôm nay mới tới được, xin tiên sinh đừng trách, Kiều huyền liền nói, đa tạ tướng quân ưu ái, thảo dân vinh hạnh vô cùng. Trương Lãng cười ha hả, sao khách khí như vậy, đúng rồi Chu Du không tới sao, Kiều Huyền trả lời, Chu Du tới hôm nay chưa tới, Trương Lãng thất vọng, vốn cho rằng lần này hắn sẽ gặp được Chu Du ở nơi này, sau đó đại kiều tiểu kiều và phu nhân tiến lên bái phỏng Trương Lãng, Trương Lãng liền nói, Kiều tiên sinh ta có chuyện muốn thương nghị với tiên sinh, Kiều Huyền miễn cười kỳ thật trong lòng bất ổn vô cùng, Trương Lãng thẳng nhiên nói. Bởi vì lãng cả ngày sự vụ cuốn thân không có cơ hội bồi tiếp thuyết kinh nên hy vọng mời lệnh thiên kim tới quý phủ mấy ngày để cho thê tử có người bầu bạn không biết ý của tiên sinh thế ào. Kiều Huyền liền đáp, đó là vinh hạnh của tiểu nữ. Thảo Dân chỉ sợ tiểu nữ tính tình điêu hoa, chọc cho phu nhân không vui đến lúc đó. Trương Lãng khoát tay nói, việc này không sao, Kiều tiên sinh cũng đừng khước từ nữa. Kiều Huyền cung kính đáp lời, sau đó hai người nói nhăn nói cuội một phen Trương Lãng mang theo đại tiểu Kiều rời đi. Nhìn qua thân ảnh của bọn họ Kiều Huyền thở dài khuôn mặt lộ vẻ buồn bực không thôi, Kiều Phu Nhân khó hiểu, lão gia đại Tiểu Kiều có thể đi cùng Trương Phu Nhân là phúc khí của bọn họ sao ông lại không vui, Kiều Huyền ngồi ở trên ghế cười khổ nói, nàng là nữ tử làm sao biết được quỷ kế trong đó, Kiều Phu Nhân cả kinh, Trương Tướng Quân không phải muốn nhúng tay vào sao, Kiều Huyền cười khổ, không hoàn toàn như vậy, Trương Lãng rất thúc đẩy hôn sự giữa Chu Du và Tiểu Kiều, nhưng chỉ sợ đại nữ tử sẽ trở thành vật hy sinh rồi. Kiều phu nhân gấp giọng, đến cùng là chuyện gì ông mau nói đi. Kiều huyền bất đắc dĩ lắc đầu, Trương Lãng vô cùng coi trọng Chu Du, cho nên Tiểu Kiều sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại theo ta được biết Chu Du sau khi hàng Trương Lãng vẫn ốm bệnh ở giường, người sáng suốt là biết hắn không muốn hiệu lực cho Trương Lãng. Trương Lãng đương nhiên không hy vọng như vậy nên đánh chủ ý lên Đại Kiều, nếu hắn thật sự muốn không lâu sau sẽ tới cầu thân kết làm thân gia, có quan hệ như vậy Chu Du chỉ sợ không góp sức cũng không được rồi. Kiều phu nhân thở dài một hơi vui vẻ nói, đây không phải là chuyện tốt sao, đại kiều có thể gả cho trương tướng quân coi như là phúc khí của nó, ta thấy trương tướng quân tướng mạo bất phàm, hơn nửa trẻ tuổi, quyền cao chức trọng, thắp đèn lồng rọi khắp cũng không có con rể như vậy. Kiều huyền trừng mắt nhìn phu nhân bất mãn nói, vậy bà có nghĩ tới nữ nhi của mình không, nếu trương lãng thích đại kiều thì tốt, con gái cũng không có thiệt thòi gì chỉ sợ hắn không thích mà chỉ muốn kết thân với Chu du vậy tương lai khổ cho con chúng ta. Kiều phu nhân ha ha cười rộ Lão gia đa tâm rồi hai nữ nhi bảo bối của chúng ta Mỗi người đều xinh đẹp vô cùng Vừa rồi ông không chú ý sao Ánh mắt của trương tướng quân nhìn đại kiều Ha ha ông yên tâm chỉ bằng vào tướng mạo của nàng thế gian này Có mấy nam nhân không động tâm hơn nữa Đại kiều hiền lành ngoan ngoãn có tri thức hiểu lễ Nghĩa lão gia không nên lo lắng gì Kiều huyền tâm có loạn cũng lười nói Trở về phòng mà luyện chữ Trương lãng trở lại phủ đệ thì gặp Điền Phong Từ bên trong đi ra trên mặt có vẻ lo lắng Trương lãng liền nói, phù hạo sao bối rối như vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Điền Phong bước lên phía trước hai bước hấp tấp nói, chúa công tình hình không ổn, lưu biểu. Trương lãng vung tay lên ngăn Điền Phong nói tiếp rồi quay đầu nói với Điển Vi, mời hai vị tiểu thư tới nội đường nghỉ ngơi. Điển Vi ứng tiếng để cho hai nữ tử xuống ngựa rồi dẫn cả đám đi vào. Trương lãng kéo tay Điền Phong rồi nói, chúng ta đến phòng nghị sự nói chuyện. Điền Phong vừa đi gấp gáp khó dằn nổi, thám tử hồi báo. Lưu biểu ở trường Sa quận tụ tập đại lượng binh mã, đại thái không dưới 10 vạn tình hình có vẻ không ổn. Trương lãng sợ hãi, chuyện này có đúng thật không? Điền phong gật đầu tràn đầy sầu lo, có lẽ không giả được. Trương lãng cắn răng giận dữ nói, lưu biểu khá lắm. Điền phong tỉnh táo nói, vì kế hoạch hôm nay có thể triệu hồi triệu tướng quân Nam Chinh, bằng không không cách nào chống cự. Dự Trương hiện tại vô cùng nguy hiểm, một khi Dự Trương thất thủ kênh đào Cửu Giang Hạ Khẩu sẽ mất đi sự khống chế chẳng những trọng đức cùng ba vạn binh sĩ sinh tử khó dò mà Giang Đông hậu viện cũng mở rộng, công sức của chúa công mấy năm cũng hóa thành tro tàn. Lưu Biểu đáng giận, sắc mặt của Trương Lãng trở nên tái nhợt. Điền Phong nói tiếp, "Lưu Biểu huy động như vậy hiển nhiên không cam lòng yên phận rồi, chúng ta phải làm sao cho phải?" Trương Lãng hít sâu một hơi bình phục nội tâm rồi hỏi Điền Phong, "Binh mã bộ chúng hiện tại của Giang Đông thế nào?" Điền Phong không hề nghĩ ngợi mà nói, từ châu tổng cộng 5 vạn đội ngũ, 3 vạn quân đã theo Trương Lưu ra Lan Gia, 1 vạn gác Tiểu Bái, 1 vạn đóng ở Hạ Bi, Bành Thành, mà Hoài Nam có 2 vạn binh sĩ 1 vạn gác ở Hư Dị Quảng Lăng. Lúc nói chuyện hai người đã tới nhận sảnh, Trương Lãng lúc này mới bình tĩnh kỳ quái hỏi Điền Phong, phù hạo ngươi nói tại sao lưu biểu lại thay đổi xuất binh đánh chúng ta vậy, Điền Phong trầm tư nói. Thuộc hạ vẫn không nghĩ ra nếu như lưu biểu thật sự có giả tâm thì đã có từ mấy năm trước hiện tại chen ngang thật là kỳ quái. Trương lãng lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn bị trương tể uy hiếp lại bị tôn sách lấy trộm gian hạ nên bị kích thích. Điền phong hoảng sợ, có khả năng, lưu biểu không biểu lộ giả tâm nhưng hắn làm sao chịu nổi cảnh tượng nơi mà mình khổ sở có được bị người khác lấy. Theo ý kiến của thuộc hạ, nếu lưu biểu thu hồi gian hạ chỉ sợ không bao lâu sau đại quân lui về Kinh Châu sau đó lại an thủ bổn phân. Trương lãng lạnh lùng. Đất hạ khẩu vũ xương đối với chúng ta có nhiều ý nghĩa, quyết không thể buông tay, 10 vạn đại quân của Lưu Biểu cũng không lay tâm ta được phù hạo có biết lần này lĩnh quân của Lưu Biểu là ai không? Chương 9, Lưu Bị dẫn quân, thường. Sắc mặt của Điền Phong trở nên quái dị, Là Lưu Bị, là hắn, Trương Lãng cơ hồ không thể tin được, đúng là Lưu Bị, Điền Phong không rõ tại sao Trương Lãng lại vui mừng như thế nhưng tâm tình buông lỏng không thôi, Trương Lãng lộ ra vẻ cao thâm mạng chắc mà cười. Xem ra ta tự mình đi một chuyến là được, Điền Phong gấp giọng nói, nhưng quân địch thế lớn, chúa công không được chủ quan, Trương Lãng cười nói, ta điều một vạn binh mã ở mặt lăng cộng thêm một vạn ở dự chương vậy là đủ rồi, Điền Phong sợ hãi, chúa công ngàn vạn lần không được, Trương Lãng cười, phù hạo yên tâm ta sẽ không dùng sức kỳ thật hai vạn binh ta thấy vẫn còn nhiều, Điền Phong sửng sờ, sau đó hiểu ra, ý của chúa công là, Trương Lãng thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ, Hai ngày kế tiếp Trương Lãng lại bận rộn chuẩn bị, Triệu Vũ nghe nói Trương Lãng phải xuất chinh liền chạy tới một phủ muốn Trương Lãng đưa nàng đi. Trương Lãng lộ vẻ đau khổ nhưng trong lòng thì rất vui mừng lúc này mình không có ý định mang đi đại tướng nghì nhưng cũng không có ý định không mang theo ai Triệu Vũ muốn đi dĩ nhiên là không gì tốt hơn rồi. Được Trương Lãng nhận lời Triệu Vũ vui mừng không ít. Năm kiến an thứ tư tháng 7 năm 199 viên thiệu tuyên bố hịch văn phạt Tàu, ý đồ vượt sông Hoàng Hà quyết chiến với quân Tàu. Đầu tiên viên thiệu phái Đại tướng Nhan Lương tiến công bạch mã, có ý đồ cướp lấy bờ Nam Hoàng Hà, đảm bảo chủ lực qua sông, trận chiên quang độ toàn diện bùng phát, ở trung quân đại trướng của Tào Tháo, lúc này đêm đã khuya, ở trong đại trướng của Tào Tháo khí thế ngất trời, nắng hạ oi bức, cộng thêm nhiều người ở đây không khí càng trở nên nóng rực, thỉnh thoang lại có tiếng ruồi mũi bay, Tào Tháo tay chấp sau lưng đi đi lại lại trong doanh trướng. Ở dưới trướng có hơn 10 văn quan võ tướng, trong đó Hạ Hầu Đông, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân ai cũng mang khôi giáp, mà các mưu sĩ Tuân Du trí Tài Cổ hũ cũng an phận đứng ở bên phải không biết trong lòng họ đang nghĩ cái gì. Tào Tháo bỗng nhiên ngẩng đầu hai đôi mắt lấp lè tinh quang mà lạnh lùng nói: "Viên Thiệu đã phái đại tướng nhan Lương tiến công Bạch Mã, chúng tướng có thượng sách nào không?" Hạ Hầu Uyên liền bước ra khỏi hàng trầm giọng mà nói: "Chúa công hành động của Viên Thiệu lần này tương đối rõ ràng hắn muốn đoạt Bạch Mã duyên tân các yếu điểm." Thuận lợi bảo hộ cho đại quân xuôi Nam Hoàng Hà theo ý kiến của thuộc hạ chúa công nên tiếp viện bạch mã giải vây cho nơi này. Tào Tháo âm trầm giảng khuôn mặt ra, từ từ gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ngày đó ta phái vô cấm ra duyên tân đúng là có dụng ý này. Nhan lương chính là thủ hạ số một của viên thiệu võ dũng hơn người, lĩnh binh 10 vạn. Ta sợ lưu duyên không kiên trì nổi. Tào Tháo nói xong ánh mắt nhìn về phía hí chí tài. Hí chí tài cảm thấy được Tào Tháo tín nhiệm thì thông dong bước ra khỏi hàng. Chúa công cùng với viên thiệu đấu trận trọng yếu, thậm chí ảnh hưởng tới chiến trường ngày sau nếu có thể thắng thì sẽ làm sĩ khí tăng vọt, tăng thêm tín nhiệm binh sĩ cho nên theo ý của thuộc hạ chúa công nên dẫn một vạn tinh binh trợ giúp bạch mã nắm lấy quyền chủ động. Hí trí tài vừa nói xong tào nhân đã bước ra, chúa công thân thể thiên kim lần này làm sao có thể mạo hiểm, việc này phải để thủ hạ đi xử lý. Tào tháo nhắm mắt lại nửa ngày sau mới mở ra mà nói, trí tài nói có lý, ta nên thúc ngựa đi đầu một trận chiến bạch mã. Chúng đại tướng xôn sao người người khuyên can, Tào Tháo trừng mắt dùng một khí thế bi hiếp mà quát, chuyện này không cần phải dị nghị nữa, Diệu tân ngày mai ngươi điểm 3.000 kỵ binh 7.000 bộ binh theo ta tới Bạch Mã Công Đạt cũng đi theo, chuyện quan độ giao cho quách quân sư xử lý, chúng văn võ biết Tào Tháo đã quyết ý cho nên không khuyên bảo nữa, tháng 8 Tào Tháo vì tranh thủ chủ động mở màn cuộc chiến tự mình dẫn binh ra bắt giải vây cho Bạch Mã, ở bên trong mưu sĩ Tôn Du góp lời. Chúa công theo ý kiến của thuộc hạ viên thiệu binh nhiều tướng mạnh không thể địch lại chỉ có thể dùng trí, mà viên quân hiện tại chủ tướng là nhan lương dũng mạnh có thường nhưng mưu lực không đủ không bằng chúa công trước mang binh tới Duyên Tân Nghị trang qua sông tấn công viên quân khiến cho nhan lương chia sang hướng Tây rồi phái đại tướng đem tập kích đánh Úc quân địch hoảng sợ dĩ nhiên sẽ bị đánh, bài tào tháo đại hỷ, công đạt có kế dương đông kích Tây thật là tuyệt diệu. Tào Tháo tiếp thu đề nghị này, sau khi tới Duyên Tân liền ngụy trang mà qua sông mà đại tướng Nhan Lương của Viên Thiệu thì đấu tranh mảnh dũng, Tào Tháo thừa cơ hội này mang theo 5000 kỵ binh và Hổ vệ hứa chữ, vu cấm hai người làm tiên phong, hứa chữ nhanh chóng tiến cận quân Nhan Lương hai mặt giáp công, Nhan Lương vội vàng ứng chiến, Viên quân trở nên tan tác, sau khi giải tán Bạch Mã vây công, hắn di chuyển dân chúng lui lại về phía Tây Hoàng Hà, quân Tào trận mở màn đắc thắng, đã khích lệ sĩ khí sâu sắc binh sĩ tinh thần tăng vọt kết cục như vậy theo tiến triển sử sách vẫn giống nhau chỉ là không có chuyện quan vũ chém đầu nhan lương mà thôi cùng năm tháng 7, trương lãng dẫn một vạn đội ngũ từ đan dương mạc lăng xuất phát thẳng tới dự trương trong đó chu du được trương lãng cứng rắn bắt nhập quân mà triệu vũ dương dung trương ninh cũng tham gia xuất chinh mấy ngày sau trương lãng đã mang quân đội tiếp cận nam xương nhìn sắc trời đã tối trương lãng quyết định tìm một nơi trú doanh ở phía trước hoàng tử đinh phụng mở đường bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã Sau đó đại đội cũng ngừng lại, Trương Lãng ở trên ngựa hỏi, chuyện gì xảy ra, Điền Phong nói, có khả năng thám tử mang tới tin tức, không bao lâu sau Đinh Phụng liền trở về Kinh Hoàng nói, chúa công chuyện lớn không hay vừa rồi hoa đại nhân mang tới tin tức, 10 vạn đại quân cử lưu biểu đã tiến tới gần, không đầy 10 ngày nữa là có thể giao phong với quân ta, Trương Lãng nhíu mày nổi giận quát, Đinh Phụng sao lại xúc động thế ta đã bảo ngươi yên tâm ngăn cản một mặt mà, Đinh Phụng hoảng hốt mặt đầy vẻ xấu hổ mà nói. Chúa công giáo huấn rất đúng thuộc hạ vô năng phụ sự ưu ái của chúa công. Trương lãng sắc mặt chậm lại, rồi nói với Điền Phong, phù hạo, quân Lưu biểu hiện tại đang đến gần, có thể lập tức tiến công dự chương không? Điền Phong lộ vẻ bình tĩnh như đã tính trước, chúa công nói Lưu bị sẽ làm sao? Trương lãng nói, Lưu bị nhân nghĩa đạo đức, vương đạo trong thiên hạ, chắc sẽ không quên ta có ân với hắn, cho nên ta thấy trong thời gian ngắn không có vấn đề. Nói xong lời cuối cùng Trương lãng không khống chế được mình đắc ý cười ha ha. Chương 10, Lưu bị dẫn quân, hạ. Điền Phong nhắc nhở, chúa công nghĩ như vậy, binh sĩ thủ vệ dự chương không nghĩ như vậy. Trương Lãng gật đầu, tiên sinh nói rất đúng, sau đó hắn chuyển sang nói với Đinh Phụng, lập tức hạ lệnh cho binh sĩ lên đường tới Nam Sương đồng thời phái người nói với Hoa Hâm nói hắn không cần phải lo lắng ta sẽ mang binh tới trợ giúp. Bốn ngày sau Trương Lãng đã tới Nam Sương, Hoa Hâm khoảng 40 tuổi dáng người nhỏ gầy, cử chỉ đoan chính, ở trên đường đi Trương Lãng không nói một lời. Hoa hâm cũng không nhiều lời, sau khi tới phủ, dự trương và mấy binh sĩ đều ở đây cung kính đứng ở bên cạnh, trương lãng mở miệng dò hỏi, từ ngư hiện tại chiến sự thế nào, hoa hâm khẩn trương nói, bẩm chúa công hiện tại lưu biểu vẫn chưa quy mô tiến công, trương lãng nói, vậy các ngươi có phái thám mã điều tra tình hình bốn phía của bọn chúng hay không, hoa hâm vội vàng đánh mắt cho một tướng quân hắn liền bước ra khỏi hàng, bẩm chúa công, mặt tướng đã điều tra rõ tình huống của lưu quân, trương lãng dương mi lên mà nói, có địa đồ không? Có. Binh lính kia bình tĩnh ứng tiếng sau đó lấy từ trong người địa đồ dâng lên mà hành lễ, mời chúa công xem. Trương Lãng chỉ vào địa đồ mà nói: "Lưu Biểu ở dưới cờ có hắc Tuấn lĩnh hai vạn đội ngũ đã xuôi theo Tương Thủy mà xuống, hiện tại đang đồn trú ở vùng E L Ưu Dương, cách Nghi Xuân Trâm Dậm khinh kỵ binh bất quá một ngày là tới." Trương Lãng theo địa đồ mà nói: "Hiển nhiên cái gọi là Tương Thủy ở cạnh có không ít ký hiệu." Phó tướng kinh ngạc nhìn Trương Lãng rồi giải thích: Hoắc Tuấn tuy chỉ có 22 tuổi nhưng tinh thông binh Pháp hơn nữa là đệ tử Tâm Phúc ở Kinh Châu, nghe đồn cách hành quân của hắn được chân truyền không thể coi thường. Trương lãng gật đầu tỏ vẻ tin tường trong lòng vẫn suy nghĩ một chút về tư liệu của Hoắc Tuấn, trong đó ấn tượng nhất là lúc Lưu bị phạt thuộc. Hoắc Tuấn tự mình trấn giữ manh thành, về sau Lưu Trương điều động vu cấm, xuất lĩnh hơn vạn binh mã vây công. Hoắc Tuấn vẫn thủ vững được, Phó Tướng chỉ vào địa đồ mà nói tiếp. Một đường khác thì do trường Sa Thái Thú Hàng Huyền mang theo 3 vạn đội ngũ, nhất định xuyên qua Hành Sơn đến Du Huyện, ít ngày nữa có thể tới Vĩnh Tân, đường này vô cùng dũng mãnh, quân ta không thể ngăn cản. Lưu Lăng Huyện trở nên nguy hiểm rồi, có một võ tướng tên là Hoàng Trung Không, Trương Lãng giật mình, phó tướng kia nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, không có người này, Trương Lãng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đường cuối cùng là lưu bị quan vũ trương phi lãnh binh hơn 5 vạn hiện tại ở tương Tây cho tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh tuy nhiên binh lực đường này vô cùng xảo diệu, hình thành trận hình cường đại, với thực lực của dự trương bây giờ không cách nào đánh lui được quân địch. Trương Lãng gật đầu quan sát vài lần thấy người phó tướng này cũng trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, dáng người tuy nhỏ nhưng vô cùng rắn chắc, Trương Lãng liền gật đầu thầm nghĩ người này làm tình báo vô cùng tỉ mỉ hắn liền hỏi, người tên gì hiện tại đang giữ chức gì? Phó tướng kia hơi bối rối mà nói, bẩm chúa công thuộc hạ là Toàn Tông hiện làm phó tướng, trương lãng sửng sờ, thầm nghĩ Toàn Tông không phải là danh tướng ngô quốc sao tại sao hiện tại lại ở dự chương còn làm phó tướng, mà ở trong tam quốc Toàn Tông ở ngô quốc chức cao nhất, trương lãng trong lòng thầm nghĩ rồi bình đạm nói, phụ thân ngươi toàn nhu còn khỏe chứ, toàn tông không ngờ trương lãng lại hỏi câu này lúc đầu ngững ngơ sau đó kích động, đa tạ chúa công nhớ mong gia phụ hiện tại đang ở tiền tuyến tất cả đều mạnh khỏe, trương lãng cười to. Nhìn ngươi làm thám thính vô cùng tốt, trận chiến này nếu đắc thắng ta sẽ triệu hồi ngươi về mặt Lăng theo làm tả hữu." Toàn tông vui mừng nói, "Đa tạ chúa công tài bồi." Trương Lãng gật đầu, lúc này Hoa Hâm mới mở miệng, "Chúa công đã có tính toán như vậy phải chăng muốn chuẩn bị Bình Định Lưu biểu?" Trương Lãng cười cười nói, "Xuất kích ta hiện tại có một vạn binh mã lấy gì mà xuất kích?" "Cái gì?" Tất cả quan tướng đều ngây người một vạn người, khuôn mặt của Hoa Hâm vốn cười nay trở nên cứng ngắc, "Chúa công người đang nói đùa sao?" Trương Lãng nghiêm túc Xem bộ dáng của ta giống nói đùa sao, hoa hâm chuyển động sắc mặt thầm kêu một tiếng không hay, trương lãng quét quanh toàn trường đem biểu lộ của mọi người thu vào mắt rồi cười nói, thế nào các ngươi đều sợ rồi sao, hoa hâm cố nặng ra nụ cười khang mà nói, chúa công thông dong tỉnh táo chắc đã tính trước, thuộc hạ vô cùng tin tưởng, lưu biểu tất bại chắc chắn phải lui, trương lãng nở ra nụ cười, hoa hâm này cũng thật là hắn nói, tử ngư nói đúng ta đã có kế hoạch. Tuy chỉ mang tới một vạn đội ngũ tuy nhiên mọi người không cần phải lo lắng ta cũng không mang tính mạng của mình đi đùa giỡn. Mấy phó tướng liền chấn động tinh thần mất đi vẻ chán trường hoa hâm cũng lao mồ hôi trên đầu thầm niệm ông trời phù hộ. Trương lãng phất tay, ta hiện tại hơi mệt có gì sau giờ ngọ thương thảo. Hoa hâm vội vàng nói, thuộc hạ chuẩn bị phòng cho chúa công xin chúa công di giá nghỉ ngơi. Trương lãng gật đầu, ở trên đường trương lãng hỏi hoa hâm, ngươi lát nữa đi tới doanh trại. Thỉnh một người tên là Chu Du và một nữ tử tên là Chân Mực tới đây, Hoa Hâm không rõ Trương Lãng muốn làm gì, tuy nhiên mời một nữ hài tới đây có lẽ chúa công Đường Xá tịch mịch muốn tiêu khiển. Tiến vào trong sương phòng nơi này rất sạch sẽ hơn nửa bài biện trang trí có phần xa hoa. Trương Lãng nhìn thoáng qua lộ vẻ thỏa mãn rồi nói với Hoa Hâm: "Ngươi lui xuống trước đi." Buổi chiều Trương Lãng ngủ lại lấy sức, hắn vừa bước ra sương phòng thì đã có thị vệ cung kính: "Chúa công Hoa Thái thú và các đại nhân đã ở phòng nghị sự chờ chúa công từ lâu rồi." Trương Lãng hỗn độn ý bảo thị vệ kia đi trước dẫn đường, trải qua lâu tà hành lang sau đó xuyên qua hoa viên hòn non bộ tới phòng họp phía trước, ở trong phòng ngoài mấy người thì còn có hai mỹ nữ dáng vẻ yểu điệu thục nữ, Trương Lãng nhập tọa, Chu Du cũng cúi đầu đứng ở một bên, Trương Lãng hướng về phía Điền Phong hắn hiểu ý liền bước ra nói, "Buổi chiều chúa công triệu tập các ngươi tới đây chắc các ngươi hiểu rõ nguyên nhân vì sao rồi, vậy mọi người có ý kiến gì hay thì hiện tại cứ nói ra không cần phải cố kỵ nói sai cũng có thể tham khảo." Ở phía dưới mấy phó tướng nhìn nhau không ai dám lên tiếng, nói xong lời cuối cùng trương lãng không khống chế được mình đắc ý cười ha ha, trương 11, quách gia diệu kế, thường. Trương lãng kinh ngạc nói, chỉ mang theo một vạn binh sĩ. Vậy làm sao đánh, quách gia nói, đúng vậy, không thể mang nhiều. Nếu mang đi quá nhiều vậy thì một là khiến phòng tuyến hạ khẩu trống rỗng, thứ hai là khiến quân địch phát hiện ra. Nhưng lấy bản lĩnh của chúa công. Không lẽ còn sợ tìm không thấy giúp đỡ sao Nói tới đây Quách gia nháy mắt với Trương Lãng Ánh mắt cực kỳ mập mờ Trương Lãng nhớ tới Trương Ninh Hiểu ý bật cười Trương Lãng bỗng nhiên lại thở dài nói Ai? Nói đi nói lại thì Lưu Biểu này đúng là âm hiểm Ta càng lúc càng nghi ngờ Giao Châu làm phản Có phải là Lưu Biểu ở trong đó lén nhúng tay không Nếu không thì làm gì trùng hợp như vậy Quách gia đang định nói gì Thì lúc này có binh sĩ đứng ở cửa thông báo Nói là lính truyền tin từ hạ Khẩu đến. Trương lãng nói, lập tức cho hắn vào, lính truyền tin báo cáo, bẩm báo chúa công, mới rồi từ hạ khẩu mang đến tin tức, đêm qua hoàng tổ sang sông tấn công hạ khẩu, đánh giá chừng 5.000 binh sĩ, cùng tướng quân Chu Thái ở trên sông xảy ra kịch chiến. Đấu chừng vài phút thì lưu quân xuất hiện viện quân, trình đại nhân sợ Chu tướng quân có bất trắc, giống trống rút binh. Tướng địch hoàng tổ không chịu ngừng, cùng viện quân vội truy theo, mãi đến dưới thủy thành hạ khẩu bị Trình đại nhân dùng hỏa tiễn đánh lùi, trận chiến này thương vong 300, năm chiếc xích mã châu chiến bị hủy, 36 cái mất đi năng lực di động, Trương Lãng xua tay ý bảo đã biết, khiến lính truyền tin lùi xuống, sau khi lính truyền tin lui ra, Trương Lãng hỏi hai người, Phụng Hiếu, Nguyên Hạo, các ngươi thấy sao? Điền Phong mở miệng nói, thái mạo làm như vậy quả nhiên là quyết phải thành công, Quách gia gật đầu, Trương Lãng định nói gì thì lại có binh sĩ báo tin, tim Trương Lãng bỗng đập nhanh, vội vàng cho vào Người này hiển nhiên là suốt đêm chạy đi, mồ hôi trên người chưa khô, thoạt trông rất mệt mỏi, mắt có tơ máu, trương lãng không đợi gã mở miệng thì liền hỏi, làm sao vậy, lính truyền tin nói, hoàng tổ rút binh chưa tới một canh giờ, đợi trời vừa sụp tối thì tập kích ban đêm, xúc động khoảng vạn binh lực, mặt sông chiếu ngọn đuốc như rồng liên miên và dặm, bắt đầu cường công hạ khẩu. Hiện tại chưa rõ tình huống, thành đại nhân sai thuộc hạ trước tiên đến báo tin, trương lãng nghẹn họng không nói nên lời. Sau đó lính truyền tin liên tiếp chạy tới báo tin, đến cuối cùng một tên nói trình dục đã đánh lui đợt tấn công cuối cùng thì trương lãng mới thở ra một hơi, quách gia đợi lính truyền tin lui ra, mở miệng nói, chúa công, cái này không đợi người rồi, lần này hoàng tổ đã không tiếc trả giá liên kế bao vây hạ khẩu. Cho dù hạ khẩu có hiểm hơn nữa, trọng đức có lợi hại hơn thì cứ xa luân chiến tiêu hao như thế, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chúng ta, nếu thật sự không xuất binh chỉ sợ thời gian lâu không thể giữ được hạ khẩu nữa. trương lãng bật dậy, người đứng thẳng tắp, hắn nói, tốt lắm, ta dẫn theo một vạn binh sĩ suốt đêm chạy đi an thành hội hợp hoàng tử, khiến điền phong dẫn hai vạn binh sĩ tiếp viện hạ khẩu. trường sa quận lấy địa khu trường sa làm trung tâm, bắt khởi động đình, nam du ngũ lĩnh, đông lân hai bờ hồ phàn dương và la tiêu sơn mạch, tây Tiếp nguyên thủy lưu vực là trọng trấn khống chế mặt nam động đình, trường sa quận hạ thiết tương, la Íp dương. Âm Sơn, Tống, An Thành, 12 quận huyện, phạm vi khống chế cực kỳ rộng lớn, bởi vì mặt hán chiến loạn liên miên, tuy trường Sa bị giặt khăn vàng ảnh hưởng cực nhỏ nhưng giặt cỏ nổi lên 4 phía, tông tộc hoành hành, thiên tai liên tục, dân chúng lầm thang. Theo lưu biểu tiếp nhận, trường Sa dần có chiều hướng ổn định hơn, trường Sa bây giờ bị trương lãng cho là cửa ải đột phá. Nam có hàng huyền gần vạn binh sĩ, Bắc có 3 khâu vương uy 2 vạn tinh binh. Hai đường một đầu một đuôi từ xa liên kết Tình hình không mấy lạc quan Tại An Thành Ái tướng tâm phúc của hàng huyền là Dương Linh lĩnh 5.000 binh sĩ nghiêm ngặt canh phòng Kỳ thực hoàng Tử không cường công cứng đánh Chẳng qua thấy có lỗ thì đâm vào Có chỗ nào trống là chui Nghiêm khắc hành động theo chiến lược trương lãng sắp xếp Tuy Dương Linh có chút xúc động nhưng cũng không trúng kế của hoàng tự Chỉ yên phận trong coi An Thành Có hành động cũng sẽ không truy kích quá xa Dưới tình huống như vậy Trương Lãng mang theo một vạn binh sĩ bí mật từ Kiến Sương Nam Hạ. Trong đó hắn còn điều động 3.000 khô lâu binh của Trương Ninh, 3.000 sơn Việt binh làm quân chủ lực trận này. Bởi vì hắn biết rõ, một khi ba khâu thật giấy lên lên chiến sự, viện quân từ Nam quận rất có thể sẽ liên miên bất tận ùa tới, cho nên một mặt tính trước tình huống xấu nhất, một mặt cẩn thận nghiêm túc bày binh bố trận. Hơn nữa chặt chẽ liên hệ quân Hoàng tự, Ngụy Diên, hình thành một thể tác chiến. Lần này theo trương lãng Nam Hạ còn có Quách Gia, Đinh Phụng, Tôn Sách, Toàn Tông, một đám mảnh tướng danh sĩ, trương lãng hơn 10 ngày hành quân vội vàng, đại quân bí mật tiến vào nghi xuân huyện. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, một vạn binh sĩ nhanh như ti chớp lao tới An Thành. Hoàng tự thì vẫn là hành động như cũ, không ngừng quấy rầy An Thành, chờ đám trương lãng đến. Trước hôm nay vài ngày, hoàng tổ dựa vào ưu thế binh lực của mình, một mặt vội vàng sửa chữa cứ điểm một mặt mạnh mẽ tấn công hạ khẩu. Nhưng có Trình Dục Chỉ Huy, thêm vào đám võ tướng Chu Thái không tiếp dùng bản thân liều mạng, hoàng tự không chiếm chút lợi nào, ngược lại còn hao binh tổn tướng, sĩ khí tụt từ từ. Trái lại quân Giang Đông, đặc biệt là khi hai vạn binh sĩ của Điền Phong kịp thời tiếp viện, khí thế dũng mãnh, có tư thế liều mạng quyết thủ hạ khẩu, tất nhiên Trương Lãng không biết rõ lắm nhưng có một số việc thì hắn hiểu rõ ràng. Hoàng tổ điên cuồng như vậy, Không tiếc trả giá tấn công hạ khẩu Một mặt dĩ nhiên là vì binh lực quân địch chiếm ưu thế Mặt khác hoàn toàn chứng minh trừ cường công ra chúng tạm thời không nghĩ ra cách gì tốt hơn Thế là hắn càng giành được thời gian quan trọng hơn nữa Trương lãng Nam hạ an thành Đích thân áp trận Ra lệnh Mao Anh mau kiệt lĩnh 3.000 sơn việt binh mai phục trong rừng cây cách thành vài dặm Chuẩn bị chặn đánh lưu quân rút trở lại Công sách thì lĩnh 3.000 binh sĩ nhân lúc quân địch truy đuổi hoàng tự thì trở trận Cũng để hoàng tự tiến lên kiêu chiến, hoàng tự mang theo 3.000 bộ binh ở dưới An Thành kiêu khích. Thủ tướng An Thành là Dương Linh biết được hoàng tự đến kiêu chiến, không chút suy nghĩ mang binh ứng chiến. Hoàng tự ra lệnh binh sĩ dàn thành hàng ngang, mình áp trận, cố ý về mặt khí thế tỏ ra yếu hơn chút. Binh Pháp có câu, mình yếu khiến binh đối phương kiêu ngạo. Hoàng tự hiểu sâu về đạo lý này, hoàng tử xông tới chỉ vào Dương Linh, lớn tiếng hét rằng, phản tặc Dương Linh. Hôm nay có dám quyết đấu tự chiến với ta không? Dương Linh nhìn binh sĩ hoàng tự, y giáo không chỉnh tề, trận hình lỏng lẻo, gã tức tiếng cười to nói, thằng nhảy hoàng tự, ngươi chẳng qua là hạng tầm thường mà dám cuồng ngạo như thế, đợi lát nữa đại gia ta giết ngươi không còn manh giáp. Ngươi đừng giống như lúc trước cục đuôi chạy trốn à, hoàng tự không bị dao động, vùng lê hoa đao vài cái, kêu gào, Dương Linh, mấy lần trước chẳng qua là ngươi may mắn thắng thôi. Lần này tất nhiên ta sẽ cắt cái đầu chó nhà ngươi tế cờ, để ngươi biết chỗ lợi hại của bổn đại gia." Hoàng tử càng là nói vậy thì Dương Linh càng không xem vào mắt, giả cười nhạo nói, "Con nít tranh hỉ mũi chưa sạch, hôm nay sẽ cho ngươi bỏ mạng lại đây." Hoàng tử cười lạnh nói, "Dựa vào công phu mèo quào của ngươi, muốn thắng đao trong tay bổn đại gia hả? Chờ kiếp sau đi." Dường như Dương Linh bị sự kiêu ngạo của hoàng tử chọc giận, quát to, "Hay cho thằng nhãi không biết trời cao đất rộng" Hôm nay bổn đại gia không đánh ngươi răng rơi đầy đất, từ nay sẽ viết ngược lại chữ Dương, nói xong gã vung cương xoa, kêu to, nhạc binh đâu, nổi trống trận, các huynh đệ theo ta xông lên. Hôm nay không giết chúng thua xỉn liễn thì sẽ không rút binh về, Chớp mắt dưới an thành trống trận vang vọng, thanh âm chấn trời. Dương Linh giật cương ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một ngựa vọt lên trước. Sau lưng gã binh sĩ như thủy triều xông lên, tên nào cũng vẽ mặt hưng phấn. Giống như quân của hoàng tự là quả hồng mềm nhũng, dễ khi dễ, kỳ thực cũng khó trách, ai kêu hoàng tự mỗi lần ngay mặt đối đầu gần như vừa đụng liền lùi. thế này mới khiến sĩ khí lưu quân tăng vọt, mỗi binh sĩ đều muốn giết một, hai cái lĩnh thưởng, trên mặt hoàng tự xẹt qua nụ cười nhạt, nhưng biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Dường như gã không cam lòng tỏ ra yếu thế, vung đại đao xông lên. Binh sĩ bên người kêu đánh đòi giết, bắt đầu theo đuôi hoàng tự xung phong. Nhưng nhìn từ khí thế thì rõ ràng thua Dương Linh một nửa, trận hình chỉnh thể của binh sĩ sau khi sung phong cực kỳ rối loạn, gần như là tự mình chiến đấu. Sung phong ba hiệp thì bắt đầu bại trận, liên tục thụt lùi, hai quân sông lên giết chóc, hoàng tự ở trong loạn quân đối đầu Dương Linh, cương xoa của Dương Linh có chút tài năng, sức đầy đủ, mố mây uy vũ nổi gió, hận không thể một đao chém hoàng tự xuống ngựa. Mà hoàng tự thì giống như là lực bất tòng tâm. Chiến đấu chưa tới 20 hiệp đao pháp rối loạn, mỗi khi gặp nguy hiểm giống như ăn may trốn thoát, xem thì chật vật nhưng lại luôn có thể hóa giữ thành lành. Điều này khiến Dương Linh càng thêm tin tưởng hoàng tự võ công chẳng tới đâu, dựa vào may mắn mới sống sót được, hoàng tự nhân lúc ngựa lướt qua nhau, bỗng nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, quay đầu ngựa lại rút roi chạy trốn, cả chạy mà còn la lớn nói, tên này thật là lợi hại quá, ta không phải địch thủ của người này. Các huynh đệ giang đông mau rút. Từ nay không dám tấn công An Thành nữa. Binh sĩ của Hoàng tử dường như có ăn ý ngầm. Chủ tướng vừa nói dứt lời thì binh sĩ lập tức rút lui chạy trối chết, binh bại như núi lở. Dương Linh ngửa đầu cười dài, dường như kết quả này nằm trong tính toán của gã, Cả vừa dục ngựa đuổi theo vừa cười nhạo nói: Hoàng tử cái thằng rùa rút đầu, đánh không lại mà tài chạy trốn cũng giỏi đấy chứ. Hôm nay cho dù ngươi trốn về hang ổ thì Dương ta cũng phải đuổi theo ngươi đến chân trời góc biển. Dương Linh nổi lên tính tự kiêu cho rằng hoàng tự chẳng đáng là gì. Gã hoàn toàn không quan sát thấy tuy quân gian đông binh bại như núi lỡ mà rút lui rất có trật tự. Chỉ cần chú ý một chút là nhìn ra manh mối ngay, đáng tiếc Dương Linh quá tham công, chỉ nhìn hình thức, từng bước một đi vào cạm bẫy của hoàng tự, Dương Linh vội vàng đuổi theo vài dặm thì trước mặt xuất hiện một cánh rừng. Dường như gã phát hiện ra cái gì, khiến binh sĩ ngừng lại, hoàng tự thấy Dương Linh có vẻ hơi do dự thì cũng ngừng lại binh trận cùng binh sĩ mới vừa tổ chức xong dết qua, Dương Linh thấy trái phải không có phục binh, bị hoàng tự dùng ngôn ngữ kích thích vài phen, gã lại dục ngựa xông lên muốn chém giết. hoàng tự thấy Dương Linh đã trúng kế, lập tức lùi, rất nhanh lao qua cánh rừng, bỗng nhiên ba tiếng pháo vang lên, tiếp theo, từ rừng cây ùa ra binh mai phục, Dương Linh kinh sợ biến sắc nói, không hay rồi, đã trúng quỷ kế của hoàng tự. Huynh đệ mau rút lui, hoàng tự khi nghe tiếng pháo vang thì quay ngược lại. Thấy Dương Linh quay đầu ngựa, quát to rằng, Dương Linh đừng hòng đi được. Hôm nay ngươi trúng kế của chúa công ta, ngày này năm sau là ngày dỗ của ngươi, Dương Linh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, biên cuồng hét, mau lùi mau lùi lại, hoàng tự cười to nói, muốn lùi hả? Mùn quá rồi. Các huynh đệ, tới lúc trúc giận rồi, mọi người giết đi, theo khẩu hiệu của hoàng tự, vốn binh sĩ chạy đến hụt hơi lập tức tập hợp lại, đánh trống trận ầm ầm vang. So với lúc mới bắt đầu thì hung mảnh rất nhiều. Khẩu hiệu sung phong liều mạng khích lệ một số binh sĩ đã hơi mỏi mệt. Mỗi một binh sĩ đều lấy sức lực cuối cùng ra để đánh trận chiến cuối. Mao Anh, Mao Kiệt dẫn 3.000 sơn Việt binh cực kỳ hung mảnh, giết người như ngué, giống như giả thú không có linh tính. Khi nổi lên khát máu thì miệng, răng, tay, chân đều thành vũ khí giết địch, đặc biệt là tay phải búa khai sơn, tay trái là đằng giáp thuẫn, tổ hợp lại khiến lưu quân bó tay chịu chết. Viễn chiến hay cận chiến đều thua thiệt, đặc biệt là trường mâu binh, chỉ có thể trơ mắt nhìn binh khí của mình bị đằng binh giáp cuốn lấy. Tiếp theo bố khai sơn mạnh mẽ chém đứt, liên tiếp người cùng mâu bị chém bay, giết chóc khiến đám dương linh và binh sĩ bay mất ba hồn bảy vía, chạy trốn mà hận mẹ không sinh thêm cho hai chân. Hoàng tử ở trong loạn quân vung lê hoa đao lên xuống, hai binh sĩ trốn không kịp lần lượt bị chém đứt đầu, máu phun như suối bắn ra. Dương linh vừa lúc nhìn thấy tình hình máu me này.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 Không lo đến mũ giáp rớt xuống, liều mạng dục ngựa chạy trốn khỏi chiến trường, chương 13, đối đầu Dương Linh, thường. Hoàng tử đâu chịu bỏ qua, vừa đuổi theo vừa la lớn, Dương Linh, chẳng phải ngươi rất lợi hại sao? Có gan thì dừng ngựa lại, cùng bổn đại gia quyết đấu sinh tử. Nếu ngươi thắng được bổn tưởng quân thì sẽ tha cho ngươi một con đường sống, lúc này Dương Linh vội vàng chạy trối chết, đâu dám dừng lại. Gã có thuộc hạ xã thân bảo vệ mới khó khăn lắm từ trong vòng vây dết ra con đường máu, chạy hướng an thành, đợi gã chạy ra vài dặm, quay đầu lại thấy hoàng tự không đuổi theo, thầm thở ra một hơi, thế này mới phát hiện quần áo ướt đẫm từ trong ra ngoài. Gã dẫn theo 5.000 binh sĩ, nay có thể lao ra vòng vây chỉ vài chục tên, lòng tràn đầy thê lương, dương linh lòng nóng như lửa đốt chạy đến an thành, chỉ thấy cửa thành đóng chặt. Gã gào to muốn trách cuốn họng. Thậm chí là chỉ mắng mà cửa thành vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra, Dương Linh nhìn mặt sau chậm rãi vang tiếng vó ngựa ngay ngắn, còn có tiếng binh sĩ kêu gào, biểu tình không biết làm sao. Đang lúc Dương Linh tuyệt vọng thì cầu trèo tường thành chậm rãi thả xuống. Dương Linh như túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, con ngươi trọn to nhìn cửa thành chậm rãi mở rộng, nhưng gã tuyệt vọng rồi. Bởi vì từ bên trong đi ra là đội quân có cờ hiệu trương, tôn, rõ ràng không phải phe mình biết. Gã còn mang chút hy vọng, hy vọng đây là viện quân hàng huyền phái tới. Cho nên Dương Linh đôi mắt trong chờ nhìn tôn sách mặt đầy sát khí lao nhanh tới gần mình. Khi tôn sách dơ thương thì gã thật sự tuyệt vọng, tôn sách mạnh đâm tới, thương như làn sóng nước cách mặt Dương Linh chưa tới một tấc thì ngừng, thân thương không chút động đậy. Đầu thương có ánh nắng chiếu rọi lấp lánh ánh sáng chói mắt, khiến Dương Linh bất giác nhắm mắt lại. Tuy qua một năm trong lao tù khiến võ nghệ của Tôn Sách hơi bị tụt hậu nhưng bản lĩnh căn bản còn đó. Biểu tình lạnh lùng phối hợp với khôi giáp hoàng kim, gã tựa như chiến thần không thể vượt qua, gã chỉ vào Dương Linh, lạnh lùng nói, "Dương Linh, nếu hôm nay ngươi không đầu hàng thì chính là ngày chết của ngươi." Dương Linh mặt xám mày tro, gã cũng là người có ánh mắt, chỉ nhìn khí thế của Tôn Sách đủ biết mình không cách nào thắng được. Niềm tin của gã dao động, lắc lư giữa trung thành và mạng sống bỗng chốc không biết làm sao, tôn sách có chút mất kiên nhẫn, thân thương nhẹ rung, lập tức ấn vào trán dương linh, dương linh bị hù vỡ mật, từ trên ngựa lăn xuống, quỳ trên mặt đất la to, dương linh nguyện hàng, tôn sách thế mới cất lại thương, miễn cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi đi theo chúa công, chúa công sẽ không bạc đãi ngươi, dương linh gật đầu như gà mổ thóc, tôn sách cười dài, cất lại trường thương, nói, các ngươi đi ra ngoài trước, đợi ta nên đón hoàng tướng quân chiến thắng trở về. Lúc này hoàng tự dẫn theo rất nhiều tù binh, chiến lợi phẩm từ phía xa trở về. Bên thắng tự đắc, còn bên thua thì gục đầu ủ rũ, tôn sách lập tức chắp tay cười nói, chúc mừng hoàng tướng quân chiến thắng trở về, hoàng tự lập tức đáp lễ nói, toàn nhờ chúa công an minh, an thành đã vào trong tay. Tôn tướng quân quả nhiên là mạnh mẽ vang dội, khó trách chúa công luôn kính nể ngươi, trên mặt tôn sách có chút buồn bã, nhưng rồi sau đó lập tức vui vẻ nói, đâu có đâu có, Hoàng tướng quân cứ nói đùa, tôn sách ngẩng đầu nhìn bốn phía, để hoàng tự đi trước tỏ vẻ tôn trọng, gã miễn cười nói, dương linh đã đầu hàng quân ta, hoàng tự cau mày, kinh ngạc nói, loại người này sao có thể cho nhập vào trận danh quân ta. Người này không có vài phần sức mạnh, trừ cái miệng độc ra thì không có gì cả, tôn sách cười bí hiểm nói, việc này ta cũng có nghe nói, nhưng đây là ý của chúa công. Hắn còn rất sợ quên nói thì để ngươi một đao chém người ta thành hai nữa. Hoàng tự có chút khó hiểu nói, ý của Chúa Công. Là sao, Tôn Sách nháy mắt với Hoàng tự, lại nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, việc này nói đến thì rất dài dòng, dường như có liên quan đến trường xa. Không bằng Hoàng tướng quân đi hỏi Chúa Công liền biết, ta không tiện nói lung tung, Hoàng tự là người thông minh, một điểm liền thông, dường như trong lòng đã sáng tỏ. Gã và Tôn Sách nhìn nhau, cùng cười, lòng ngầm hiểu không nói, trương lãng lấy xuống an thành chưa đến hai ngày tin tức đã truyền đến tai Hàng Huyền. Phản ứng đầu tiên của Hàng Huyền là gửi một phong thư, khiến lính truyền tin suốt đêm khoái mã hướng ba khâu Vương Uy yêu cầu chi viện. Hàng Huyền đã sẵn sàng thủ vững Trường Sa, cũng ra lệnh cho Lưu Bàng từ bỏ Du Huyện, nhanh chóng áp sát Trường Sa. Bởi vì gã biết rằng, một khi mất Trường Sa thì không thể giữ tương thủy, ba khâu sẽ mất đi bảo vệ cuối cùng. Kết quả này rất nghiêm trọng, đối với bất cứ ai đều là không thể chấp nhận. Sau khi Trương lãng lấy xuống An Thành ra lệnh đóng chặt bốn phía cửa thành, không có mệnh lệnh đặc biệt thì không cho phép ai ra thành. Mặt ngoài hắn bắt đầu sai binh sĩ gấp gáp tu sửa công trình, chuẩn bị phòng thủ. Ngầm thì hắn mang theo quân đội chủ lực lặng lẽ chuyển dời, dựa hướng trường xa, mấy ngày nay Dương Linh luôn đứng ngồi không yên, tinh thần hoảng hốt. Một bên là chịu ân tri ngộ của hàng huyền, vì mình bỏ chủ cầu mệnh mà ấy nấy bất an, một mặt là tuy gã đã đầu hàng trương lãng, ở trong trương doanh xem như tự do, Nhưng mấy ngày qua luôn rảnh rỗi ở trong doanh, dường như trương lãng đã quên đi hàng tướng như gã, không thèm thăm hỏi. Điều này khiến gã đối với tiền đồ tương lai một mảnh u tối, đêm nay Dương Linh giống như trước kia, ăn tối xong thì ra ngoài đi dạo. Gã đang buồn chán đi bốn phía trong doanh trại, chợt phát hiện đằng trước có vài bóng người lén lút như cố ý tránh đi một số lính gác. Lỡ mà đụng phải lính gác thì bọn chúng bình tĩnh nói khẩu hiệu, Dương Linh trong đầu chợt lé sáng, lặng lẽ đi theo. Lúc này đội tuần tra vừa mới đi qua, có một người nhanh chóng chạy đến một doanh trướng, mấy người khác ở bên ngoài nhìn đông ngó tay. Không lâu sau, người đó chạy ra khỏi lều, trong tay cầm một cái bao, vẫy tay với mấy người kia. Tiếp theo đám người đó làm bộ như không có gì tản đi, Dương Linh ở một bên thầm nghĩ, dường như mấy người kia làm việc mờ ám gì đó. Vốn Dương Linh rảnh muốn chết, thêm vào có lòng muốn nịnh nọc trương lãng, bất giác lén đi theo người mang bao. Binh sĩ đó vắt bao giáo giác ngó xung quanh coi có ai bám theo không, sau đó nhanh như chớp chạy đến góc âm u. Dương Linh có chút bực mình, bầu trời chỉ mới tối xuống, binh sĩ tuần tra đi lại bốn phía, mọi thứ rất bình thường. Nhưng những người này to gan như vậy, dám ngang nhiên ăn cắp, lại còn nắm chặt thời gian tốt đến thế, một chút thời gian vừa lúc binh sĩ tuần tra đổi ban. Chương 14, đối đầu Dương Linh, hạ. Loại hành động của họ càng khẳng định suy nghĩ của Dương Linh, quả nhiên Mấy người vừa tản đi bỗng từ mỗi hướng tụ tập cùng một chỗ, tiếp theo đi tới cái lều cực kỳ vắng vẻ, chắc là loại phòng củi. Ba người núp ở bên trong, chẳng biết đang nhỏ to cái gì, Dương Linh đứng ngoài lều vảnh tai nghe trộm, nhưng bởi vì chúng nói chuyện khá nhỏ, chỉ có thể ngắt quãng nghe cái gì châu báo, giết người Linh tinh. Dương Linh thầm nghĩ, chắc đây là mấy binh sĩ không chịu nổi hành quân cực nhọc, lén trộm mấy thứ châu báo đáng giá, tưởng bỏ trại trốn đi. Nhưng không ngờ bị mình đụng phải, đây chính là cơ hội tốt để lập công. Nghĩ tới đây, Dương Linh lập tức ra mặt, tay vén lên rèm lèo, giả quát to, thật to gan. Đừng cho rằng việc các ngươi làm thần không biết quỷ không hay, ai ngờ bị Dương Linh đại gia ta đụng phải. Các ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi gặp tuần bang đại nhân, hay là đợi bổn đại gia ra tay áp giải đi, mấy binh sĩ hình như bị hù ngay ra, ai cũng ngẩn tại đó không biết làm sao, mất nửa ngày, trong đó một tên lắp Bắp nói. Dương tướng quân, xin nương tay cho, có việc gì thì từ từ bàn lại đã, bởi vì trong lều không đốt đèn cho nên không thấy rõ mặt bọn chúng, nhưng Dương Linh có thể tưởng tượng ra biểu tình cầu xin. Dương Linh cười lạnh nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, các ngươi giống như làm cái gì việc tốt sao, một giọng khác không giống với người đầu tiên lên tiếng, miệng đầy vẽ nịnh nọt, Dương tướng quân, bọn tiểu nhân nguyện đem một nửa hiếu kính ngài, ngài thấy được không? Dương Linh hỏi, các ngươi trộn đồ của ai đó? là cái gì? Dương Linh hỏi vậy thì mấy người kia tranh nhau đáp, trong bao toàn là châu báu, là chúa công thưởng cho hoàng phó tướng. Dương Linh kinh ngạc hỏi, toàn là châu báu. mấy người kia thấy Dương Linh hình như có chút động lòng, càng cố sức suối dục bảo, đúng thế, bên trong toàn là châu báu, rất đáng giá. Dương Linh vừa ghen ghét vừa khổ sở, còn có chút động lòng, nhưng nghĩ tới tình hình hiện tại của mình, Dương Linh chỉ có thể cứng rắn nói, hôm nay các ngươi chết chắc rồi, đi theo ta cùng gặp hoàng tướng quân. Đám binh sĩ lại vang nài, Dương Linh quyết tâm không bị dụ hoặc. Đối với loại người như Dương Linh, gã không chấp nhận điều kiện là bởi vì dụ hoặc còn chưa đủ. Cho nên muốn trung thành đối với Trương Lãng, đó là vì điểm phản bội quá thấp, cho dù ở chỗ hàng huyền cũng thế mà thôi. Một khi có điều kiện, gã sẽ vẫn phản bội, binh sĩ thấy dụ dỗ không được, lập tức sửa giọng uy hiếp nói, Dương Tướng Quân, ngươi còn chưa biết tình hình hiện tại của mình đúng không, điểm này nói trúng chỗ đau của Dương Linh. Gã muốn phản bác rồi lại khát vọng muốn biết đối phương định nói gì, Dương Linh bèn hỏi, bây giờ chẳng phải bổn tướng quân tốt lắm sao? Ta tin không bao lâu sau sẽ được chúa công trọng dụng, binh sĩ giáp cười nói, Dương tướng quân, ngươi suy nghĩ ngây thơ quá chứ. Kỳ thực cũng khó trách, ngươi vốn không biết suy nghĩ của cấp trên. Chỉ sợ không lâu sau ngươi chẳng những không được trọng dụng mà còn đầu rơi xuống đất. Ngươi có tin hay không, tuy Dương Linh không hoàn toàn tin tưởng nhưng trong lòng có chút kiên dè. Gã tức giận nói, ngươi cho rằng suối dục như vậy là sẽ khiến bổn tướng quân tha cho sao? Không lẽ các ngươi đã quên? Chúa công bên ngoài nổi danh yêu tài, chưa bao giờ tùy tiện giết người nào. Các ngươi là đang chó cùng rứt dậu, tùy tiện phỉ bán người khác, binh sĩ ức tiếp lời, vậy là ngươi không biết rồi. Ngươi nói không sai, chúa công đúng là rất quý trọng nhân tài, không tùy tiện giết ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúa công không giết người đặc biệt trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Ngươi nên biết hiện nay chiến tuyến hạ khẩu cực kỳ căng thẳng, bây giờ Trường Sa là chỗ đột phá, có tác dụng quyết định cho chiến cuộc. Làm Kỳ binh, Trương Lãng đích thân dẫn dắt, có thể thấy tình huống đã tới lúc gấp rút lắm rồi. Nếu có thể dùng mạng của tướng quân ngươi đổi lấy trận thắng lớn, ngươi nói Trương Lãng có làm hay không? Dương Linh nghi ngờ hỏi ngược lại, tuy Dương ta tin tưởng năng lực của mình, nhưng chắc còn chưa đến mức ảnh hưởng cả chiến cuộc chứ? Binh sĩ giáp không chút lún cuốn đáp, dương tướng quân, không phải tiểu nhân nói quá chứ năng lực của ngươi chỉ có thể ảnh hưởng trường xa mà thôi. Nhưng chỉ cần một điều này là đủ rồi. Không biết bây giờ tướng quân có hứng thú giao dịch với ta không? Nếu tướng quân tin tưởng ta thì hãy thả huynh đệ chúng ta, nếu tướng quân không tin thì huynh đệ chúng ta liều mạng, dù sao cũng là chết thôi. Dương Linh trong lòng dao động, nghĩ nửa ngày, cuối cùng trắng răng nói, vậy ngươi hãy nói xem, rốt cuộc là sao? Binh sĩ ức tiếng lên kéo Dương Linh lại gần, nhìn ra bên ngoài, nhanh chóng kéo rèm. Bên trong một mảnh tối đen, Dương Linh vừa định lên tiếng thì binh sĩ kia đã thấp giọng nói, Dương tướng quân, ngươi có biết là đã tai họa ngập đầu không? Dương Linh có chút bất mãn nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Binh sĩ giáp thủng thẳng nói, mấy ngày trước, Hoàng tướng quân và Tôn tướng quân uống rượu với nhau, tiểu nhân ở bên cạnh phục thị. Hai vị tướng quân bắt đầu say, cao giọng bàn luận. Trong đó có nhắc tới tướng quân ngài đây, nói đến đây thì binh sĩ cố ý ngừng lại, gợi lên lòng tò mò của Dương Linh. Dương Linh nhớ mày, nhỏ giọng hỏi, nói ta thế nào? Binh sĩ giáp ngập ngừng nói, lúc đó hoàng phó tướng nói với tôn phó tướng rằng Dương tướng quân ngươi làm người không đáng tin, không có chút bản lĩnh gì, tại sao không trực tiếp giết cho rồi, còn để ngươi đầu hàng. Binh sĩ đến đây thì tạm dừng, cả cảm giác rõ ràng cảm xúc của Dương Linh biến đổi, bởi vì tức giận mà hô hấp biến dùng dập. Dương Linh lạnh lùng nói, nói tiếp đi, binh sĩ nói tiếp, công phó tướng lập tức cười to nói hoàng phó tướng không hiểu, kỳ thực chúa công khiến Dương tướng quân đầu hàng chẳng qua là muốn lúc tấn công trường xa, đem đầu của ngươi treo trên cây cờ ba ngày, sau đó đưa sát tới hàng huyền, tiện cho suối dục, Dương Linh bật thốt, có thật không, binh sĩ nói, Dương tướng quân, ngươi hãy nghĩ thử xem, trước khi ngươi ở trường xa đi theo hàng huyền thì cũng tính là nhân vật làm mưa làm gió, muốn gió có gió muốn mưa được mưa. Quan trọng là hàng huyền luôn tin tưởng ngươi, mà ngươi chưa hề khiến hắn thất vọng, trở thành phụ tá đắc lực của hắn, nếu lúc này đem đầu ngươi treo trên quân kỳ thì tất nhiên hàng huyền sẽ bị đả kích rất lớn, rối loạn tất lòng. Nói không chừng xúc động muốn báo thù cho tướng quân mà trúng kế của chúa công, chương 15, vương uy tiếp viện, thường. Dương Linh mắt tràn đầy nghi ngờ, lòng nói thầm, bởi vì gã không tin tưởng lời của binh sĩ, nhưng cũng không dám hoàn toàn phủ nhận, Dương Linh ngẫm nghĩ hỏi. Làm cách nào chứng minh lời ngươi nói là thật? Binh sĩ cười khẩy, hiển nhiên hơi kinh thường Dương Linh, Dương Tướng Quân, sao ngươi không nghĩ thử coi? Nếu không phải tiểu nhân là thị vệ binh của Hoàng Tướng Quân thì sao có thể quen thuộc tình hình của hắn như vậy? Còn dễ dàng trộn ra mấy thứ này, Dương Linh cảm thấy có chút đạo lý, lòng không ngừng đắn đo do dự. Binh sĩ khu môi múa mép nói, bây giờ chỉ có cách kiếm thời cơ trở về trường Sa, Chỉ cần giải thích rõ với Hàn huyền tin tưởng hắn sẽ vẫn giống như trước kia trọng dụng ngươi. Nếu còn ở lại trong quân doanh này, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ mất mạng, Dương Linh trong lòng hơi dao động, khó xử nói, lần trước đầu hàng, bây giờ lại phản nữa, vậy chẳng phải là thành hạng người vô tình vô nghĩa sao? Binh sĩ cười nói, đây là do tình thế bức người, bất đắc dĩ thôi. Dương Linh nghĩ tới phong cảnh lúc ở Trường Sa, lòng rất dao động, thầm nghĩ có nên quay về Trường Sa không? Binh sĩ thấy đã nói trúng điểm yếu của Dương Linh, hồ hởi nói: Qua đêm nay ba huynh đệ chúng ta không khả năng ở lại quân doanh nữa. Nếu dương tướng quân chịu dơ cao đánh khẽ, huynh đệ chúng ta nguyện mạo hiểm sinh mạng vì dương tướng quân truyền tin đến trường xa. Chỉ không biết ý định của tướng quân thế nào, dương linh cẩn thận suy nghĩ thật lâu, nếu trương lãng muốn giết mình thì đã sớm ra tay, cần gì khiến mình mắc tội thông đồng địch rồi giết. Không lẽ bởi vì tùy tiện chôn sống hàng tướng, sợ bị hủy thanh danh của hắn. Dương Linh nghĩ tới Trương Lãng tiến tâm rất cốt thì càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu đã vậy, chỉ cần mình cẩn thận không làm gì sai, không có nhược điểm nằm trong tay họ, theo đạo lý thì Trương Lãng sẽ không tùy tiện giết mình, lại nói mấy người này thân phận cực kỳ đáng ngờ, nói không chừng là Trương Lãng phái tới thăm dò mình có khả năng phản bội không. Dương Linh nghĩ như vậy lập tức đặt quyết tâm, tức giận nói, các ngươi gặp trận bỏ chạy, còn lấy trộm quân tư, khó tránh tội chết, lại nhiều phen suối dục bổn tướng quân cấu kết với các ngươi cùng nhau làm việc xấu, thật sự là tội không thể tha. Người đâu? Người đâu mau đến, Dương Linh há họng kêu to, thanh âm ở trong đêm tĩnh lặng truyền rất xa, mấy binh sĩ thẹn quá thành giận, bị buộc chó cùng rất dậu, cùng xuất ra binh khí muốn giết Dương Linh diệt khẩu, tuy Dương Linh có vài phần sức mạnh nhưng trong đêm không thấy rõ cái gì, chỉ nghe tiếng binh khí khô vang thì vội vàng chạy ra ngoài. Phía xa lính gác tuần tra nghe tiếng kêu sớm vội vàng chạy tới đây, mấy binh sĩ lao ra khỏi lều, vốn định đánh chết Dương Linh nhưng nghe tiếng len ken thùng thùng, ngọn đuốc nhanh chóng tới gần, tiếng chân hỗn loạn ngày càng gần, trước mắt hai đội binh sĩ tuần tra đã cách không tới mấy chục bước. Mấy người thấy tình hình không ổn, bắt dò bỏ chạy, nhưng binh tuần tra đã truyền tín hiệu lên xuống, nguyên quân trại sớm bị kinh động. Tất cả đội tuần tra từ bốn phương tám hướng ùa tới. Mọi việc không cần Dương Linh nói, đội tuần tra lập tức đuổi theo binh sĩ chạy trốn bốn phía, rất nhanh, đội tuần tra bắt lấy mấy người quy án, toàn bộ đều xa lưới, không một ai chạy thoát được, Dương Linh đem mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói cho chủ tướng tuần đêm là Toàn Tông nghe, Toàn Tông chỉ đơn giản khen hai câu lập tức rời đi xử lý công việc, bỏ lại Dương Linh vẽ mặt mờ mịt đứng đó, trong lều của trương lãng ánh đèn sáng rực, tiếng cười không ngớt, mấy binh sĩ quỳ bên dưới, ai cũng vẽ mặt rạng rỡ. Trương Lãng cười toe toét, liên tục khen hay. Điền Phong cũng than thở nói, diệu, thật là diệu, chúa công thật là diệu kế. Trương Lãng bân quơ nói, hay cũng phải cảm tạ diễn viên mới đúng. Mấy người các ngươi làm rất tốt, ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Mấy binh sĩ đó rõ ràng là đám người mới cùng Dương Linh chia chác. Bọn họ vui mừng liên tục cảm ơn. Trương Lãng vừa lòng xua tay cho họ xuống. Điền Phong thấy binh sĩ rút lui, thở dài một tiếng, nói, cứ vậy thì Dương Linh chắc chắn sẽ làm phản. Không ra mấy ngày nữa tất nhiên sẽ mật báo cho Hàng Huyền, đến lúc đó có thể thực hiện kế của Chúa Công rồi, Trương Lãng Duỗi lưng, đắc ý nói, cái tên Dương Linh đúng là không đáng tin. Bây giờ mới chỉ thả vật liệu, món chính còn chưa lên nữa là, Điền Phong đắc ý nhưng vẫn hơi lo âu nói, cái này chỉ sợ hơi quá, Hàng Huyền không chịu được giết chết Hoàng Trung thì sẽ mất nhiều hơn được, Trương Lãng vững tin nói, ngươi cứ yên tâm đi, Lưu Bàn tất nhiên sẽ dốc hết khả năng bảo vệ Hoàng Trung. Trương Lãng thế tiến như mũi tên, không tốn bao nhiêu sức lực đại quân đã tấm trại cách trường xa thành 50 dặm, chủ trại trung quân, các vị tướng xếp thành hàng, ai cũng mặt mày sáng láng, tinh thần phấn chấn, bên ngoài doanh trại, sắc trời một mảnh tối đen, chỉ có ngọn đuốc chiếu rọi xung quanh vài dặm đỏ rực. Bước chân của đám lính ngay ngắn mà có trật tự thỉnh thoảng vang lên ở mỗi góc. Họ đã mặc sẵn quân trang, tùy thời chuẩn bị xuất phát, Trương Lãng ngồi trên ghế chủ soái, vẫn là biểu tình lười biến như vậy hình như chưa tỉnh ngủ. Hắn ngáp một cái, khép hờ mắt, ánh mắt quét qua người các vị tướng. Ánh mắt rực cháy của tướng quân nào mà giao hòa với ánh mắt trương lãng thì bất giác sống lưng càng thẳng, mong chờ được hắn chú ý. Trương lãng từ từ nói, hôm nay triệu tập các tướng, ta không nói thì chắc các ngươi cũng hiểu là vì cái gì rồi. Tuy trong trường sa thành chỉ có mấy ngàn thủ binh, nhưng trường sa thành tường thành cao dày, phòng ngự khá hoàn chỉnh. Nếu cường công cứng đánh thì quân ta chỉ có nước thua, thêm vào lưu bàn đã từ bỏ du huyện, dẫn tất cả binh sĩ tới chi viện, trước đóng ngoài phía tây trường Sa thành 50 dặm, hình thành thế cơ giác. Nếu chỉ là một đường binh mã này thì chúng ta không có gì phải e ngại, sợ là trong thời gian ngắn chúng ta không làm gì được họ, khiến quân ba khâu của vương uy tới. Lại có binh sĩ từ Nam quận Liên Miên bất tận chi viện, vậy chúng ta chưa ăn tới miệng mà còn phải nhổ ra. Khi trương lãng nói những lời này thì quan sát phản ứng của các tướng sĩ có mặt, tiếp tục nói, nay chỉ còn cách lấy được trường sa, phải đánh chiếm nó trước khi quân vương uy tiếp viện. Chỉ có như thế thì quân ta mới chiếm quyền chủ động trong toàn chiến cuộc, tuy các tướng sĩ sốt ruột muốn dẫn binh lập công giết địch, nhưng không có trương lãng ý bảo mệnh lệnh đứng ra xin chiến, bên dưới một mảnh tĩnh lặng, chương 16, vương uy tiếp viện, hạ. Trương lãng đứng lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng. Sáng sớm hôm nay ta mời các tướng sĩ đến là muốn phân công việc tấn công trường Sa cho các ngươi. Các ngươi có lòng quyết thắng không? Các vị tướng bên dưới ai cũng hùng hồn hét, có tự tin, khí thế như mảnh hổ xuống núi, khiến người máu nóng sụp sôi. Trương lãng trầm giọng quát, tốt lắm, toàn tông đâu? Toàn tông mừng hết sức, trong ánh mắt ghen tị của các tướng sĩ, ngẫn đầu bước ra, quát lớn, có toàn tông. Trương lãng cầm lấy một tấm lệnh bài quan xuống đất, trầm giọng nói. Ngươi lập tức lĩnh 3000 binh sĩ đi ngoài thành Trường Sa khiêu chiến, chỉ được thắng, không cho phép thua. Nếu trận đầu tiên yếu đi uy phong quân ta thì ta sẽ hỏi tội ngươi, toàn tông vang dội nhận lệnh, lập tức nhận lấy lệnh bài. Nhưng gã khựng tại đó không động đậy, mắt tràn đầy thắc mắc, Trương Lãng nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Toàn tông ngập ngừng nói, chúa công, nếu như Lưu Bàn giết đến, giáp công quân ta thì làm sao? Trương Lãng khen ngợi gật đầu, vất tay nói, nếu quân Lưu Bàn đến Ngươi có thua thì ta sẽ không trách ngươi." Toàn Tông đem lệnh bài dơ trước ngực, hổ eo ửng thẳng tắp, giọng như chuông đồng nói, mặt tướng lĩnh mệnh, sau đó gã nhanh như sao xẹt đi mất, Trương Lãng mắt hổ liếc qua, quát, "Hoàng tử, hoàng tử lập tức bước ra khỏi hàng, mắt sáng ngời nói, "Có mặt tướng?" Trương Lãng nói, "Nay lệnh cho ngươi dẫn 3000 tướng sĩ mai phục đường nhỏ thành Tây, nếu có lưu bàn xuất binh ra trường xa thì dẫn người chặn ngang tiêu diệt. Nếu khí thế quân địch lớn thì ngươi tuyệt đối không được lui." phải tự chiến đến cùng. Ta sẽ có dịu kế giúp ngươi đánh lui địch. Hoàng tử trầm giọng nói. mặt tướng nguyện vì chúa công hết sức tự chiến. Trương lãng vững bụng gật đầu, nhìn hoàng tử rời đi. Bỗng vẻ mặt hắn biến nghiêm túc, ánh mắt chuyển đến khuôn mặt tôn sách. người kia lập tức nhận được ánh mắt mong chờ của trương lãng, đạp bước ra tuy chậm rãi nhưng rất vững vàng, kết hợp cương nhu. giọng điệu trương lãng có chút dịu lại, nói: lần này hoàng tử đi sợ rằng không phải đối thủ của lưu bàn Không có bá phù giúp đỡ thì không được, tôn sách bình tĩnh nói, mặt tướng nguyện cống hiến hết sức lực, trương lãng vỗ bàn lớn tiếng nói, tốt. Bá phù dẫn 1.000 binh mã đóng ở phía trên Tây Nam Sơn, nếu như hoàng tự không thể địch lại thì ngươi dọc theo đường nhỏ tập kích doanh trại của chúng. Sau khi thành công lập tức đốt cháy nó, nếu quân địch vội vàng rút lui ngươi không cần hoảng, hợp với quân hoàng tự giáp công lưu bàn, quân địch nhất định thua, tôn sách hùng hồn nói, mặt tướng hiểu rồi. Trương lãng nói tiếp, nếu lưu bàn dọc theo trường xa rút lui thì ngươi không cần đuổi theo, cứ để bọn chúng vào thành. Công sách gật đầu ý là đã hiểu, trương lãng phân công đâu ra đó xong nói với đám tướng còn lại, các ngươi cùng ta quan sát trận chiến, tùy thời chờ lệnh, đám tướng sĩ bị để lại tuy hơi nản lòng nhưng vẫn tinh thần phấn chấn đáp rõ to. Lúc này có một vị tướng bước ra nói, chúa công, mặt tướng có một chuyện không rõ, xin chúa công chỉ dạy cho, trương lãng nhìn qua, hóa ra là tham tướng Lữ mông. Hắn miễn cười nói, ngươi có gì cứ nói thẳng, không sao, Lữ Mông nói, chủ tướng điều khiển có cách, mặt tướng thâm phục, làm vậy thì dù Lưu bàn có binh bại hay không tất nhiên đều sẽ rút về trường Sa thành. Đối với hàng huyền, khiến gã có thêm một tham quân đa mưu túc trí thì sẽ tăng lớn khó khăn cho quân ta công chiếm trường Sa. mặt tướng nguyện dẫn theo bản bộ 500 nhân mã ở thành Tây chặn giết Lưu bàn, không cho gã vào thành, trương lãng cười dài, trước ánh mắt khó hiểu của Lữ Mông, hắn lắc đầu cười nói. Lần này chỉ là cố ý thả cho Lưu Bàng đi trường xa mà thôi, để tiện thực hiện toàn bộ đại kế. Lữ mông ngu ngơ hỏi, đại kế gì? Sắc mặt trương lãng trầm xuống, lữ mông lập tức tỉnh táo lại, tráng toát mồ hôi lạnh, vội nói, thuộc hạ đáng chết, xin chúa công xử phạt. Trương lãng mới dịu lại bảo rằng, việc này rất quan trọng, ta không tiện nói ngay lúc này. Chỉ là đối với trường xa, có nhiều một Lưu Bàng hoặc mấy ngàn binh sĩ, chúng ta muốn trong thời gian ngắn đánh chiếm đều cực kỳ khó khăn. Tình thế bất thường thì phải dùng cách bất thường. Sau này ngươi sẽ biết, Lữ Mông Khâm Phục nói, Chúa Công tính toán như thần, mặt tướng đã lo vượt mất rồi, Trương Lãng vung áo choàng, vi phong nghiêm nghị bước ra chủ trại. Các vị tướng theo sau bước ra, Trương Lãng nhìn sắc trời, ra lệnh, nổi trống, xuất phát, các tướng sĩ đã sẵn sàng chờ xuất phát, nghe Trương Lãng ra lệnh lập tức dục ngựa xung phong, toàn tông sông lên, dẫn theo 3.000 binh sĩ xâm nhập trường Sa. Trương Lãng cũng mang theo Mao Anh, Mao Kiệt 3000 sơn Việt binh, chờ toàn tông xuất phát chừng nửa canh giờ thì đi theo, chỉ để lại Trương Ninh và Khô Lâu binh của mình phòng thủ doanh trại, đề phòng có biến động. Khi toàn tông dẫn 3000 binh sĩ tới ngoài Trường Sa thành thì trời đã sáng tỏ. Sớm có thám báo chạy đi báo cho Hàn Huyền, nói rằng quân Giang Đông đã giết đến rồi, hiện đang khiêu chiến ở dưới thành. Hàn Huyền dẫn theo đám thuộc hạ đi lên thành quan sát trận thế Trương quân. Chúng thấy quân Trương Lãng y giáp gọn sàng chỉnh tề, sĩ khí tăng cao, dù nhân số binh sĩ không nhiều lắm nhưng rõ ràng huấn luyện nghiêm chỉnh, sức chiến đấu không tầm thường, tướng lĩnh đi đầu tuy không biết là ai, nhưng xem thế tới rào rạc rất là uy mãnh. trong lòng hàng huyền có chút lo sợ, chưa đấu đã rung, cả hỏi tướng sĩ bên hai bên, có biết tiên phong dưới thành là ai chăng, bên cạnh có người lên tiếng thưa, đấy là con trai của dự chương Toàn Nhu, Toàn Tông, hàng huyền có nghe tiếng của Toàn Tông, nay nghe vậy thì biến sắc nói, hổ phụ không quyển tử Toàn nhu danh chấn dự chương, toàn tông càng rất được trương lãng yêu thích. Xem ra hôm nay tập quân thế lớn, quân ta không thể tranh đấu được. Chỉ cần phòng thủ vững vàng, chờ quân lưu bàn đến thì có thể xông ra. Thuộc hạ của hàng huyền là khúc phụ ngày thường tự phụ võ công cao, trong lòng có bất mãn, thầm nghĩ thời gian kiến công lập nghiệp đã tới rồi. Giả sung phong nói, đại nhân đã lo quá nhiều, ta thấy quân địch chẳng đáng là gì, toàn nhu chỉ là hư danh mà thôi. Hôm nay khúc phụ nguyện lấy một cây thiết thương trong tay vì đại nhân phân ưu giết địch. Nếu quân bại thì khúc phụ nguyện dân lên đầu mình, hàng huyền mừng rỡ nói, tố. Tử hư có thể đích thân điểm tướng, nếu trường xa ai cũng giống như người dốc sức tử chiến thì có thể phòng thủ vững chắc rồi. Khúc phụ được hàng huyền khích lệ thì vô cùng đắc ý, huên hoang rời đi, chương 17, tôn sách xuất chiến, thường. Toàn tông ở dưới thành khiêu khích nửa ngày, bỗng thấy cầu treo cửa thành hạ xuống. Sau đó lao ra một đội nhân mã cách mình chỉ chừng một mũi tên, áp trận địa, binh sĩ dàn thành hàng, bắt đầu kêu la, hai người trao đổi tên xong toàn tông không thèm để ý gã, vung binh khí, binh sĩ như mảnh hổ xuống núi sông lên, hai người chiến đấu chưa tới 10 hiệp thì toàn tông một thương đâm khúc phụ xuống ngựa, tướng địch chết đi, toàn tông lớn tiếng khích lệ binh sĩ, khúc phụ đã chết, các huynh đệ ra sức giết nào, hàng huyền thấy chủ tướng bỏ mình thì hoảng loạn, nhanh chóng rút lui về. Toàn tông vốn định thừa thắng đuổi theo, xông tới Trường Sa nhưng bị hàng Huyền dùng loạn tên bắn lùi. Trương Lãng thấy thế, lập tức ra lệnh thu binh, còn phía Lưu Bàn, biết được quân Giang Đông ở dưới Trường Sa thành khiêu chiến, vốn muốn trợ trận nhưng hành quân nửa đường thì bị phục binh đánh lén. Vốn quân lực hai bên lực lượng ngang nhau, nhưng uy thế phục binh hoàng tử rất nhanh đè ép, Lưu Bàn dốc sức chiến đấu, dần có dấu hiệu đánh không lại. Rất nhanh có binh sĩ chạy đi báo tin cho thủ tướng đại trại. Thủ trại chính là phụ thân của Hoàng tự, Hoàng Trung. Hoàng Trung nghe binh sĩ báo xong rụng rời, lão nhung mã xa trường, ra sống vào chết, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ có ngày cùng con mình đối trận nơi xa trường. Nhưng ông trời treo người, càng lo chuyện gì là nó càng nhanh xảy ra. Hoàng Trung dân trào bi thương, mắt đẫm lệ. Thị vệ đứng cạnh kinh sợ, luống cuốn tay chân, Hoàng Trung nhanh chóng lau nước mắt, cố nén lòng bi thương. Dẫn 2.000 binh sĩ đến chi viện, chỉ để lại số ít binh sĩ canh gác, lưu bàn được Hoàng Trung giúp đỡ, lập tức tập hợp cùng binh sĩ bắt đầu phản công, trái lại quân hoàng tự đợt một vi, đợt hai suy, đợt 3 kiệt. Viện quân kẻ địch vừa lên thì trong lòng sinh ra ảnh hưởng tâm lý rất lớn, nếu không phải có hoàng tự lớn tiếng khích lệ, xung phong đi đầu thì có lẽ đám lính đã sớm chạy trốn rồi, phe địch khí thế càng lúc càng cao, còn hoàng Tử thì huyết nhiễm sa trường, tử chiến không lùi. Trong doanh trại lưu quân luân phiên đến mấy đợt sung phong liều chết như vào chỗ không người. Kiếm chém đao chặt, liên tục đánh bay trận kỳ lưu quân, hoàng trung ở lưu doanh nhưng cực kỳ quan tâm từng hành động của hoàng tử. Dù hoàng tử thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm phụ tử tâm linh tương thông, chỉ thoáng qua trực giác đã nói cho lão đây chính là con của mình. Khi ánh mắt lít nhìn, lão vừa vui mừng vừa bi thương, nghĩ tới mấy năm nay chia cách với con trai, quay đầu đã là đối địch trên xa trường điều này sao không khiến lòng người chua xót? Lưu Bàn thấy tướng địch dũng mãnh như vậy thì bị kích thích lòng hiếu chiến, liên tục quát to, đánh tan binh sĩ trước mắt, chính mình dục ngựa xông lên. Hoàng tử sớm không phải là thằng nhóc mặt vàng vọt ma ốm năm đó, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén như sư tử, sống mũi cao thẳng càng khiến gã kiêu ngạo bất quần. Toàn thân tràn ngập khí thế nam nhi. Thanh Lê Hoa đao tựa như bù đòi mạng, mỗi vung một lần là sẽ có người nhuộn máu. Tất cả điều này so với hoàng tử năm đó thật là cách biệt một trời một vực, chính Lưu bàn cũng cảm giác cực kỳ xa lạ, không nhớ ra được đối phương từng là đứa trẻ mình ôm đi khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị. Tuy hoàng tự biến đổi nhưng Lưu bàn thì không có gì khác, nếu thật muốn nhắc thì phải là khóe mắt lão có nhiều nếp nhăn, hốc mắt sâu hơn. Trong lòng hoàng tử cực kỳ kích động, tuy nhiều năm không gặp Lưu bàn nhưng vẫn không quên mọi chuyện trước kia. Ngược lại, gã đối với Lưu bàn tràn ngập tính ỉ lại. Chẳng qua gã đem cảm tình này đè nén sâu dưới đáy lòng, không thể không nói trương lãng tàn nhẫn, rõ ràng biết đây là quân hoàng trung, lưu bàng mà vẫn sai hoàng tự xuất binh, hoàng tự không thể khống chế cảm xúc của mình, dục ngựa nên đón, quát to, tướng kia có phải là lưu bàng, lưu bàng cầm thương một tay ghim cương ngựa, đáp lại, đúng vậy, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, hoàng tự cắn môi, chỉ thấy tầm mắt dần mơ hồ, gã cố nén xúc động muốn nói ra tên thật. Lê Hoa Đao rời khỏi mặt đất, xông lên, gã hét, bất nói nhảm, xem Đao. Tuy nhiên Hoàng Tử giữ lại một phần sức mạnh, vì gã biết Lưu Bàng võ công không kém, nhưng tin rằng lão không phải là đối thủ của mình. Lưu Bàng lòng thầm kinh. Dù Hoàng Tử đã nương tay nhưng Lê Hoa Đao mang theo khí thế như lôi đình vạn quân, bổ núi chặt đá. Lưu Bàng thoáng chốc khó thể đón đỡ, chỉ đành chọn cách tránh mạnh tìm yếu. Hoàng Tử thầm nói, Lưu thúc thúc, thực xin lỗi, nếu có cơ hội. Hoàng tự nhất định sẽ đến cửa thỉnh tội, phía xa hoàng trung trăm mối cảm xúc ngỗ ngang. Lão ở trường Sa dù có nghe nói hoàng tự được trọng dụng trong doanh của trương lãng, nhưng không ngờ hoàng tự sẽ kêu dũng đến tận đây, mang theo một chút tàn binh bại tướng, lấy sức của một người bảo vệ quân thế sắp mất, quân Giang đông có gã khích lệ, ai cũng tự chiến không lùi, khiến binh lực lưu quân vốn chiếm ưu thế trong phút chốc không có cách nào. Thật là binh sĩ thế nào thì có tướng xoái thế ấy. Lúc này lão thấy hoàng tự và lưu bàng đấu với nhau, trái tim muốn nhảy khỏi lòng ngực, rất sợ không cẩn thận hai bên có một bị thương, lão sẽ chịu không nổi, hoàng tự dơ đao, chiến ý toát ra khắp người, ngay cả lưu bàng trải qua trăm trận chiến mà cũng giật nảy mình, hoàng tự dục ngựa tiến lên. Lưu bàng không tỏ ra yếu thế. Hai người cưỡi ngựa đối chiêu, bắt đầu chém giết tôn sách ở trên đỉnh núi nhìn xuống bên dưới, hoàng tự rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tôn sách trải qua mấy ngày nay ở chung đã khá là hiểu rõ. Gã nhìn hoàng tự dường như còn giữ lại, mấy lần có cơ hội đánh chết đối thủ nhưng lại dễ dàng bỏ qua thì tràn đầy nghi ngờ, không lẽ người kia chính là phụ thân của gã, hoàng trung, nhưng tình hình không để cho tôn sách suy nghĩ nhiều. Mắt thấy hoàng tự đã bị lưu bàn kiềm chế, quân của gã dần bị một mảnh tướng khác của lưu quân dẫn binh sĩ đến áp chế, bắt đầu có dấu hiệu thất bại, mảnh tướng đó của lưu quân đao phong mãnh liệt vô cùng. Coi như tôn sách biết thân lao xuống ứng chiến cũng không bao nhiêu phần thắng. Xem ra dưới tay lưu biểu có không ít thuộc hạ tài giỏi. Tâm tình tôn sách biến cực kỳ trầm trọng, tôn sách nói khẽ với thuộc hạ, chúng ta đi, rất nhanh, tôn sách dẫn một ngàn binh sĩ biến mất trên đỉnh núi, giống như chưa từng đến.